Thế còn đoạn thời gian Anh nghĩ An Hà là cô Đã yêu thương cô ta bằng cả trái tim thì sao đây Nếu chỉ vì một chữ ân nhân Mà thay đổi tình cảm Vậy điều tình yêu mà anh dành cho cô Được bao nhiêu là sự thật Lỡ như có một ngày có người khác đến Nhận làm ân nhân của anh Hoặc là có ai đó tốt hơn cô Đến cấu mạng anh Vậy thì anh sẽ bỏ rơi cô Và đi theo cô gái ấy sao Vì những nghi vấn, những dằn vặt đó, nên Nhược Vi không muốn gặp mặt bảo nguyên, cũng không muốn mượn hai chữ ân nhân để phụ thuộc vào anh thêm nữa. Nhưng mà nghĩ là nghĩ như vậy, quyết là quyết như vậy, lý trí không biết đau, nhưng mà con tim thì lạnh đủ, xa rời một người mình còn thương, là chuyện không hề dễ dàng. Nhược Vi và Thanh Sinh vừa ra khỏi con hẻm nhỏ, thì Thanh Sinh nói, Thôi tiêu, tôi quên ví Bỏ đây chờ tôi quay về lấy ví đã." Nhược Vy thở dài ngao ngán. "Trời ạ, thế mà rủ đi mua đồ, mau về lấy đi." Thanh sinh nhanh nhẹn chạy đi, Nhược Vy thông thả đứng bên vệ đường chờ bạn. Cô đang cúi đầu nhìn đôi dép lê và đếm gạch trên hè phố thì có một đôi giày tây xuất hiện trong tầm mắt. Trái tim cô hẫng đi một nhịp. Trước khi mắt cô kịp ngước lên và biết rõ đó là ai, Bảo Nguyên nhìn cô với ánh mắt nhớ nhùng, lòng ngực anh phập phồng theo từng nhịp cảm xúc, đang dừng lên. Cô ngạc nhiên hỏi. Sao anh? Cô định hỏi vì sao anh lại biết cô ở đây, nhưng mà cô tự dưng. Nhận ra cô bạn bắt mình đi dạo, rồi vờ quên ví thì đã hiểu ra tất cả. Cô thở ra một hơi ngắn rồi định quay lưng bỏ đi. Bảo Nguyên nắm chặt lấy tay cô. Vì, đứng lại nghe anh nói. Cô chấp nhận đứng lại, nhưng mà người thì vẫn quay đi, không thèm đối diện với anh. Anh không dám buông tay cô ra vì sợ cô lại chạy mất. Bảo Nguyên nói. Anh đã biết hết tất cả mọi chuyện. Trái tim nhược vi mềm nhuẩn ra, khoảnh khắc nhìn thấy Bảo Nguyên, cô đã muốn gạt bỏ đi hết tất cả để ôm lấy anh. Tuy nhiên lý trí mạnh mẽ đã chiến thắng nên cô vẫn cầm cự được cho đến giây phút ấy. Bảo Nguyên nói tiếp. Anh biết. Em là người con gái mà anh luôn tìm kiếm, chứ không phải là An Hạ. Nhược viên ngắt lời. Vậy thì sao? Anh biết rồi thì sao? Cô quay lại, nhìn sâu vào trong mắt anh. Anh bối rối chẳng biết phải trả lời thế nào mới có thể vừa lòng cô. Nhược viên nhận ra bảo nguyên không có sự chuẩn bị nào cho câu hỏi này của cô, nhưng cô cười nhạt rồi nói. Anh muốn tôi phải vui vẻ, lao vào nhận người quen với anh. Sau đó thì nói yêu anh. Và chúng ta về lại bên nhau Anh Nguyên Anh đọc truyện cổ tích ít thôi Nhược vi giằng tay ra khỏi Bảo Nguyên Nhưng mà anh nắm chặt quá Cô gắt Bỏ tay ra Vi à Cô hét lên Tôi đã bảo bỏ ra Bảo Nguyên sợ làm cho Nhược vi kích động Nên vội vàng buông tay Nhược vi nhìn thẳng vào mặt anh Chúng ta đã hết hợp đồng Tôi cũng không cần anh phải trả ơn Nên là từ nay đừng có đến tìm tôi nữa Chúng ta hãy coi nhau là người xa lạ đi, nếu anh còn cho người theo dõi tôi, hoặc là làm phiền đến bạn bè của tôi, thì tôi sẽ không để anh nhìn thấy tôi một lần nào nữa. Nói xong thì cô bỏ đi. Bảo nguy rất muốn kéo cô, nhưng cô đã nói rõ với anh như vậy, anh cũng không biết phải trả lời cô thế nào. Anh đúng là đến đây bởi vì nhận ra cô là ân nhân của mình, tuy nhiên, chỉ vì hai chữ ân nhân mà muốn cô yêu anh thì đúng là quá vô lý. Anh thở dài, mắt đầu đóng. Nhìn theo Nhược Vi, ngày càng xa dần, dù sao, nhìn cô bình an và khỏe mạnh như thế, thì anh cũng an tâm. Chỉ có anh là ba ngày qua, mất ăn mất ngủ, vì nghĩ về cô thôi. Nói về chuyện của Hăng Hạ và Bảo Nguyên, ba ngày trước khi anh đang lên đường về Benshau, vì nghĩ Nhược Vi sẽ phải quay về lấy đồ, thì tên thám tử lợt lộng đã báo cáo hết tất cả mọi chuyện cho Bảo Nguyên biết, thế nên anh đã lập tức đến căn hộ. Mà Anh Hạ đang ở để vạch mặt cô ta. Lúc anh mở cửa đi vào nhà là lúc cô đang nói chuyện điện thoại với thám tử. Cô đang phát điên vì thám tử nói không nhận vụ của cô nữa mà sẽ hoàn tiền. Cô ta mắng. Anh còn dám chế tiền. Tôi đã sắp thành công. Tôi sắp trở thành vợ của Bảo Nguyên. Lúc đó anh muốn bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ trả. Nè, anh có nghe tôi nói không đó. Chết tiệt, tôi sẽ trả gấp ba. Không, gấp năm lần giá của Bảo Nguyên. Anh không được hủy kẹo. Alo, alo. An Hà định ném điện thoại thì thấy Bảo Nguyên đang đứng trước mắt nhìn cô ta. Cô ta run rẩy ngã ngay xuống đất. Bảo Nguyên vô cùng thất vọng. Ánh mắt anh đỏ âu nhìn cô ta. Cơn giận khiến cho anh phải gồng cứng người lại để kiềm nén bản thân không cuồng nộ. Anh nhìn cô ta và nói. Còn gì để nói nữa không? Cô còn định lừa dối tôi đến bao giờ đây? An Hà quỳ trước mặt Bảo Nguyên, chắp tay vàng xin. Anh Hà, anh em giải thích đi, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Đúng vậy, tất cả chỉ là hiểu lầm tôi. Tôi hiểu lầm cô là người năm xưa đã cứu tôi, hiểu lầm rằng cô yêu tôi và thương tôi, vì tình cảm chứ không phải vì tiền. An Hà bò đến nắm lấy tay Bảo Nguyên, khóc lóc. Không phải đâu anh ơi, em có thể không phải là ân nhân của anh, nhưng tình cảm em dành cho anh là thật. Bảo Nguyên chỉ tay ra phía cửa, tuyệt tình nói, "Cúc, cô mau cút khỏi nhà tôi, đừng để tôi phải nhìn thấy thứ giả dối ồ uế như cô trong tầm mắt của tôi nữa." "Anh Nguyên, sao anh có thể cạn tình cạn nghĩa như vậy? Anh không thưa nghe một chút nào sao?" Bảo Nguyên nhếch môi cười, ánh mắt bất lực và chán chường nhìn An Hạ. "Tôi phải thương cô thế nào đây? Cô đã từng thương tôi chưa? Tôi là vì cô mà làm biết bao nhiêu chuyện." chiều chuộng, chăm sóc, cung phụng cô như bà hoàng. Cuối cùng, cô lại chỉ đang đào mỏ, lừa gạt tôi. Tôi phải thương cô. Yêu cô như thế nào đây? Cái loại đàn bà hám danh hám lợi như cô sao? Tôi là người phạm, chứ không phải thánh. Hãy cút đi. Trước khi tôi kiện cô ra tòa với tội danh lừa đảo. Mắn cô ta xong thì bảo Nguyên bỏ đi. Anh vội vàng trở về căn bên sao để xem thử Nhược Vi có ở đó hay không. Tuy nhiên, Người anh cần tìm đã trốn biệt Anh khó khăn lắm mới gặp được Thanh Sinh Và cầu xin cô ấy giúp anh Được gặp và nói chuyện với Nhược Vi Nói gì cũng được Miễn là anh có thể gặp và thấy cô ấy bình an Cuối cùng thì anh cũng gặp được Nhược Vi Chỉ là cô không thích anh như anh mong muốn Cô nói đúng Tình cảm của anh dễ bị thao túng như vậy Cô gái nào dám tin để mà yêu anh chứ Ngày thứ tư sau khi rời khỏi Bảo Nguyên Nhật viên cuối cùng cũng đã chịu đi học trở lại. Nói như thành sinh, cô dù không còn làm vô tài việc thì vẫn phải tiếp tục sống. Cô đi học buổi sáng, định trưa sẽ ghé qua nhà Bảo Nguyên để lấy đồ, sau đó thì tìm một căn nhà trọ nào đó ổn để ở. Tuy nhiên, tất cả những suy tính của cô đều không thành, khi trưa hôm đó khi vừa tan học thì bà Kiều Giang đã đích thân đến trường đón cô. Tại Vàng Gia, bà Hành Minh nói, Cháu khùng kết hồn với Bảo Nguyên cũng không sao, nhưng mà cháu vẫn là thành viên của Vạn Gia, đồ đạc của cháu vẫn còn ở đây, cháu vẫn còn là ân nhân của bà kia mà. Bà và cháu đâu có thể cứ như thế mà cắt đứt quan hệ, phòng của cháu ở Vạn Gia vẫn còn đó, cháu từ nay về sống với chúng ta đi, ba người phụ nữ sống thật vui vẻ ở Vạn Gia, không cần bất cứ người đàn ông nào xen vào cả, nếu như cháu ghét Bảo Nguyên bà sẽ cấm nó không được đến đây khi cháu có mà ở nhà vậy có được không? nhược vi xúc động không nói thành tiếng trên đời này chắc chỉ có một mình bà hành minh là đối xử quá tốt với cô như thế sự tốt bụng của bà ấy càng khiến cho nhược vi ấy nấy gấp bội cô không dám nhận lắc đầu từ chối bà ơi cháu không thể làm như thế được đâu bà kiều giang nói sao lại không được chứ Mẹ cũng đã suy nghĩ, tình cảm của con và Bảo Nguyên xảy ra nhanh quá nên mới gây ra cơ sự này. Vì thế lần này mẹ và bà không can thiệp, mẹ và bà chỉ muốn các con vui vẻ, hạnh phúc. Nhược Vi, cả mẹ và bà đều rất quý con, chẳng lẽ con đi mà không nhớ hai người già này chút nào hay sao? Nhược Vi rơm rớm nước mắt nhìn hai phu nhân, cô dĩ nhiên là nhớ họ, cô coi họ như mẹ ruột, như bà nội của mình. Nhưng mà nói với Bảo Nguyên, sẽ không gặp anh ta nữa. Vậy mà giờ cô về ở với mẹ và bà của anh thì không phải đang tự vã vào mặt mình hay sao? Cô nghĩ một lúc rồi nói. Con sẽ ở cùng với mẹ và bà, nhưng mà có thể giấu chuyện này với anh Nguyên được không? Con không muốn anh ấy biết, cũng không muốn gặp lại anh ấy trong khoảng thời gian này. Hai phụ nhân nghe như vậy thì mừng ra mặt. Bà Kiều Giang lập tức đồng ý. Được chứ? Chỉ cần con chịu ở lại Vạn Gia, mọi thứ con yêu cầu mà nhất định sẽ đáp ứng. Và vậy là đi một vòng cô lại trở về Vạn Gia, chuyện kết hôn cứ như một giấc mộng, và khi cô tỉnh dậy vẫn là nàng công chúa nhỏ của Vạn Gia. Bảo Nguyên quay về với cuộc sống độc thân, không có an hạ và không có cả nhược phi. Bây giờ trong căn nhà rộng lớn, anh mới hiểu cô đơn là gì, đây là lần đầu anh biết đến cảm giác cô đơn. Cũng vì anh ích kỷ, vì anh cố chấp, với suy nghĩ của mình, nên cuối cùng chẳng có ai ở bên cả. Tình cảm mà anh dành cho anh hạ, quả thật không sâu đậm danh nghĩ. Có lẽ vì tích trữ đủ những khó chịu về người ấy, nên một khi buông tay, anh không có chút luyến lưu dành cho anh hạ. Bây giờ trong lòng anh chỉ có Nhiệt vi, nhưng mà cô thì đã kiên quyết đoàn tuyệt với anh. Bảo Nguyên biết thân biết phận, lại sợ Nhiệt vi trốn biệt tâm biệt tích. Sẽ khó mà gặp lại nên anh ngoan ngoãn không dám tìm hiểu và theo dõi cô nữa Ngày thứ năm Nhược Phi rời khỏi cuộc hôn nhân hợp đồng Bảo Nguyên buồn tình nên vùi đầu vào công việc Anh bận đến nỗi phải ăn trưa tại tin công ty thay vì ra ngoài ăn như bình thường Tùng Dương đi đến bên cạnh giúp anh lấy cơm và thức ăn tại quầy Cậu chàng vui vẻ nói Hình như đây là lần đầu tiên anh xuống nhà ăn của công ty Mọi người có vẻ rất bất ngờ đó anh Nhất là bộ phận nhà bếp, họ căng thẳng ra kìa Bảo Nguyên bưng khay cơm của mình rời đi Tùng Dương cũng vội vàng đi theo Hai người họ ngồi ở một bàn trống ở sát vết tường Bảo Nguyên đáp Có vẻ tôi không nên ăn cơm ở đây nhỉ Làm mọi người phải căng thẳng khiến tôi hơi ấy nấy Tùng Dương cười đáp Có gì đâu anh Lâu anh đi thực tế như thế này Thì các phòng ban sẽ không dám lơ là công việc Lúc đó có một nhóm người trẻ, cười nói rộn rã, cả nhà ăn làm Bảo Nguyên, đang chán nản nhai cơm, cũng phải lướt mắt lên nhìn qua. Anh nhìn thấy họ không mặc đồng phục công ty, lại còn đeo thẻ xanh, thì biết ngay đó là nhóm thực tập sinh. Bảo Nguyên hờ hưởng quét mắt qua một lượt những gương mặt rạng rỡ trẻ trung ấy, rồi cúi xuống, ăn nốt phần cơm của mình, nhưng mà đột nhiên, anh sửng người lại, vội vàng nhìn lên một lần nữa, nhóm thực tập sinh kìa. Bảo Nguyên chớp mắt liên tục để xác nhận xem có phải bản thân đang hòa mắt hay không. Tụng dương thấy sếp cứ trầm chú, nhìn nhóm thực tập sinh thì hỏi. Sao vậy anh? Đó là nhóm thực tập sinh trường A, đến công ty của chúng ta ngày hôm nay. Anh có ai quay sao? Bảo Nguyên hắng giọng, quay về cây cơm giấu đi sự vui mừng trong ánh mắt. Anh tỏ ra khá bình thường và đáp. Không có gì đâu, lát nữa gửi danh sách thực tập sinh và kế hoạch quản lý thực tập sinh lên cho tôi Tùng Dương thấy hơi kỳ lạ Việc của phòng nhân sự vốn chẳng liên quan gì đến bộ phận marketing của công ty cả Anh không hiểu sếp, muốn tìm hiểu về nhóm thực tập sinh này để làm gì Nhật viên ngồi ăn ở nhà ăn công ty UCB cùng với các bạn thực tập sinh khác Ngoài mặt thì cô vui vẻ cười nói với họ nhưng mà trong lòng thì nhấp nhổm lo lắng Cô len lén nhìn về hướng 9 giờ nơi đó có bảo nguyên Đang ngồi ăn cơm cùng với gương mặt không thể căng thẳng hơn. Mới hôm trước, Mạnh Dạng nói với anh là đừng xuất hiện trước mặt cô nữa, vậy mà bây giờ cô lại là người tự động xuất hiện trước mặt anh. Lợi để cho anh nhìn thấy thì xấu hổ phải biết, nhưng mà đây là kỳ thực tập bắt buộc của nhà trường, là nhà trường tự phân bố và gửi nhóm thực tập đến OCB, nên cô không thể nào xin rỗi sang công ty khác. Sáng nay nhóm thực tập sinh gồm có 10 người được tập huấn và làm quen. Các phòng ban của công ty OCB, buổi chiều họ sẽ được học các quy định và quy tắc của công ty. Sáng ngày mai công ty sẽ phân bổ 10 thực tập sinh này đến các phòng ban khác nhau. Nhược vi chỉ còn biết thầm cầu khẩn công ty lớn thế này, chỉ mong cô đừng có lên phòng marketing là được. Bảo Nguyên ngồi trong văn phòng xem thật kỹ hồ sơ các thực tập sinh. Thực ra là chỉ xem có một mình Nhược Vi thôi. Tụng Dương đứng bên cạnh, thấy anh rất chú ý đến đội thực tập sinh thì hỏi. Anh đang có kế hoạch gì dành cho đội thực tập sinh này sao? Bảo Nguy nhìn qua bản kế hoạch phân công vị trí của thực tập sinh, thì thấy nhược vi được chỉ định vào phòng marketing. khóe môi anh mơ hồ đầy cao, anh gom hồ sơ lại giao cho Tùng Dương và nói. Không có gì, tôi chỉ xem qua cách làm việc của bộ phận dân sự thôi, cầu kêu họ nhanh chóng triển khai đi. Tùng Dương nhận lấy hồ sơ rồi vội vàng đi ngay, Bảo Nguy vui vẻ hẳn. Anh nghĩ đến việc Nhược Vi lên tới phòng marketing và phải gặp mặt anh thì sẽ ngựa ngùng thế nào. Hôm đó cô còn đuổi anh, giờ không hẹn mà lại gặp anh rồi. Tâm trạng của Bảo Nguyên đang vui thì nhận được cuộc gọi từ chị Lan. Chị Lan này là người chuyên quản lý nghệ sĩ và ngôi sao nổi tiếng trong giới showbiz. Chị Lan nói. Theo đúng ý em, chị đã cho hủy tất cả các dự án có liên quan đến An Hạ, mà không biết chị có thể hỏi lý do vì sao em lại thay đổi như vậy không? Bảo Nguyên rất bình thản đáp. Vì em không có trách nhiệm, phải bảo hộ cô ta nữa. Cô ta đã gây ra chuyện gì lớn với em sao? Bây giờ cô ta có vẻ rất khốn đốn. Vốn dĩ cô ta không có tài năng gì đặc biệt, nên khó mà tồn tại trong giới được đây. Chị không phải để ý đến cô ta đâu. Từ nay em và cô ta không còn mối liên hệ gì nữa. Chị chỉ cần biết như thế. Bảo Nguyên kết thúc cuộc gọi với chị Lan. An Hạ lâu nay vẫn luôn nghĩ bản thân tài giỏi để mới trở nên nổi tiếng. Nhưng mà cô ta đâu có biết, những hợp đồng, dự án của cô ta đều là nhờ người của bảo nguyên dúng tay vào. Bây giờ thì cô ta đã quay về với cái máng lợn chỉ vì sự tham lam và độc ác của mình. Đúng là oan gia ngõ hẹp, điều Nhược Vi không muốn nhất đã xảy đến. Cô được phân công, thực tập tại phòng marketing. Trị phó phòng nhân sự dẫn Nhược Vi lên. Bàn giao cho trưởng phòng Marketing Trưởng phòng là một anh đã sắp xỉ 40 Tên là Lợi Lợi đang không biết phần phó cho Nhược Vi Ngồi làm việc ở đâu Thì Tùng Dương bước tới từ phòng giám đốc Nhìn thấy cô Anh câu mày một cái rồi vui vẻ Bước đến chỗ Nhược Vi Là cô đúng không? Cả Nhược Vi Lẫn anh Lợi đều giật mình nhìn qua Tùng Dương Tùng Dương đứng trước mặt Nhược Vi Cười tươi nói Đúng là cô rồi Cô là nhân viên của quán Thì Mò nhỉ? nhiều vi gượng cười đáp Dạ đúng rồi ạ Thế thì cũng là người quen cả Không biết cô còn nhớ tôi không? nhiều phi cười hì hì đáp Dạ anh thông cảm em có bệnh quên mặt người Chán thật đấy Lần nào cô lên đây tôi cũng nhận cà phê của cô mà Anh nói đùa chứ Ở đây ừ, ừ, ai tôi cũng đưa cà phê mà đâu chỉ mình anh đâu câu trả lời thẳng thường của cô làm cho mấy đồng nghiệp gần đó bật cười tùng dương ngài ngùng gãi đầu anh lợi vỗ tay tùng dương và nói thế là chỉ có một mình trợ lý để ý tới cô nhược vi tôi đấy cái này thật đáng ngờ cậu không được tán tỉnh thực tập sinh của tôi đâu đấy da tùng dương trắng mịn màng như con gái nên bị treo một chút là hai má đỏ hồng rất đáng yêu cả phòng làm việc vì chuyện của tùng dương và nhược vi mà cười nói rồn rã. Trong khi đó có một người đang lén lút nhìn qua khe cửa, tấm màn che trước kính phòng làm việc. Bảo Nguyên nhìn thấy dược phi vui vẻ cùng với mọi người thì rất hài lòng. Cơ mà cái tên trợ lý quanh sao lại cứ đứng gần dược phi như thế chứ? Anh cảm thấy rất khó chịu. Tùng Dương đưa dược phi vào để trình diện với sếp. Bảo Nguyên đang đứng nhìn lén, vội vàng chạy thật nhanh lại bàn làm việc của mình, giả vờ ngồi với phong thái đào mạo, chiếm chủ nhất. Nhược vi bước theo sau Tùng Dương, tiên đập thình thịt, cô đã sẵn sàng để Bảo Nguyên cười vào mặt mình. Nhược vi khấm nấm, ngại ngùng, nhìn lung tung, bất định xung quanh phòng làm việc của Bảo Nguyên để né tránh cái nhìn như đang muốn đục khoét tâm hồn kia. Tùng Dương nói, Dạ anh, đây là thực tập sinh được phân phó đến phòng của chúng ta. Tùng Dương nhìn qua Nhược vi, Giới thiệu với em, Đây là giám đốc bộ phận marketing của OCB. Em giới thiệu về mình đi. Nhược vi lúc này không thể trốn tránh được nữa. Cô đành phải nhìn vào bảo nguyên, mặt lạnh như đồng mà đáp. Tôi tên là Nhược vi, là sinh viên trường A. Mong anh có thể giúp đỡ tôi trong thời gian thực tập. Thái độ hờ hưởng có phần bất cận của Nhược vi, làm cho Tùng Dương chuyển từ cười tươi sang cười gượng, Anh không hiểu cô sinh viên nhỏ bé này ăn phải cái gì mà đứng trước mặt một giám đốc lại có cái thái độ coi thường như vậy. Anh đang định nói đỡ cho cô thì Bảo Nguyên đã nói. Được rồi, đi ra ngoài làm việc đi. Tùng Dương thấy sếp, mọi ngày vô cùng khó tính, ngay cả tác phong làm việc của nhân viên, nếu không đàng hoàng thanh địch trong giờ làm thì lập tức sẽ bị mắng, trừ lương hoặc là đuổi việc. Vậy mà cô gái này có thái độ kiêu ngạo như thế, lại không bị nói gì cả. Thì đúng là một chuyện động trời. Tùng Dương cùng rời đi với Nhược Vi, anh khá thắc mắc, nhưng rồi lại cho rằng hôm nay tâm trạng của sếp vui nên mới dễ dàng bỏ qua cho Nhược Vi như vậy. Thực tập sinh thì sẽ làm giữa công ty? Họ sẽ làm bất cứ những công việc không tên nào đó mà các nhân viên khác sai bảo, từ việc in ấn chứng từ, giao tài liệu cho các phòng ban khác hay thậm chí cả việc đi lấy giùm đồ mua online của một nhân viên nào đó, chỉ với một câu. Em không có việc gì thì... Cộng với một mệnh đệ phía sau, Nhật vi đều phải thực hiện không được ý kiến. Sau một tuần làm việc tại OCB, Nhật vi chán đến nỗi không tả nổi. Cô trở thành cu ly của cả phòng mà không thể nói một tiếng. Bảo Nguyên thì đúng là đáng ghét. Anh coi cô cứ như là người xa lạ. Đến cả ánh mắt nhìn khi vô tình lướt qua, cũng đầy ghẻ lạnh. Thế mà cô đã tự nghĩ anh rất thích cô. Và đã rất tốt với cô cờ đấy. Giấy in hết mà phòng vật tư vẫn chưa kịp đưa lên, nên Nhược Vi phải đích thân đi xuống, để lãnh b ba thùng giấy A4 về. Cô đang đứng đợi thang máy lên, cánh cửa vừa mở thì thấy bảo nguyên, và Tùng Dương xuất hiện. Hai người thoáng nhìn vào mắt nhau, rồi lại vờ như không thấy, chỉ có Tùng Dương là vui vẻ hơn hoa. Nhược Vi, cô lấy giấy in cho phòng mình sao? Dạ vâng. Cô cúi người định khiên thùng giấy nặng, tùng dương nhanh nhẹn bước ra, đỡ lấy tùng giấy từ tay cô, rồi mang vào thang máy. Để tôi bê vào cho. Bảo Nguyên ban đẩy cũng xích, lại cúi xuống bê giúp, nhưng mà may sao tùng dương đã tiến lên trước, nên anh kịp thời thu tay lại cho vào túi. Tùng dương và Nhược Vi đứng bên cạnh nhau trong thang máy. Tùng dương cười cười gỡ một mảnh giấy vụn bé tí trên mái tốt Nhược Vi. Làm văn phòng, mà sao giống như làm ruộng thế? Tóc tai cô rối hết. Nhật Vy cười đáp. Còn hơn là đi làm ruộng chứ ạ, cả buổi sáng tôi đã chạy lên chạy xuống không biết bao nhiêu lần rồi đấy. Cô vất vả quá, marketing là phòng nhiều việc phải làm nhất kia mà, cố gắng lên nhé. Dạ, cảm ơn anh. Hai người họ nói chuyện qua lại rất vui vẻ, mà chẳng thèm để ý. Có một người vẫn đang đứng đó như vô hình, bảo nguyên là sếp, anh không được phép nhiều chuyện và vồn vả quá với nhân viên cấp dưới. Nếu không thì sẽ mất hết tồn tì trật tự Đó là quan điểm làm việc mà anh đặt ra Tuy nhiên, lúc này thấy Tùng Dương được thoải mái nói chuyện với Nhược Vi Thì anh thấy quan điểm của mình có hơi cổ lũ sĩ. Nếu như anh có thể thoải mái nói chuyện với nhân viên của mình thì tốt biết mấy À không, chỉ riêng với Nhược Vi thôi Anh chỉ muốn được nói chuyện thoải mái với Nhược Vi thôi Ngược lại thì Nhược Vi dù nói chuyện với Tùng Dương Nhưng vẫn lén lút nhìn bảo nguyên Qua hình ảnh phản chiếu trên thang máy, cô lạnh lùng và lánh đạm thực sự. Có lẽ chiều hôm đó, anh đã bị cô tổn thương sâu sắc. Chắc cả đời này anh sẽ không bao giờ nói chuyện với cô nữa mất. Buổi trưa, Nhật Vy đang buồn bã ngồi nhai cơm. Mấy sinh viên thực tập thấy cô không vui, thì vây lại hỏi hàng. Sao thế? Nghe nói công việc ở phòng marketing nhiều lắm hả? Nhìn bà tả tơi thế kìa. Nhật Vy thở dài nói. Ừ, cũng nhiều, nhưng mà tôi quen rồi. Tôi nghiệp quá, thôi cố lên nha, ba tháng tôi mà. Ở quận bán hàng của căng tin, Bảo Nguyên đang cầm hai chai sữa chua uống, nhìn về phía nhiều phi. Anh thấy cô mệt mỏi, muốn mua cho cô uống để bồi bổ, nhưng lại không có cớ để mà đem lại cho cô. Người như anh mà đem đồ tặng cho cấp dưới thì không biến thành tin đồn mới lạ. Anh biết mình đã làm chuyện không đâu, đang định mang hai chai sữa chua về bàn ăn của mình thì Tùng Dương đã xuất hiện Anh, anh đã lấy đồ ăn chưa chưa? Này em có việc xuống hơi trễ chúng ta ăn cùng nhau nhé Bảo Nguyên dưới hai chai sữa chua vào tay của Tùng Dương rồi nói Ừ, tôi lấy cơm rồi cho cậu đấy Tùng Dương vô cùng bất ngờ đây là lần đầu tiên Bảo Nguyên tỏ ra gần gũi với cấp dưới của mình làm cho Tùng Dương vô cùng xúc động cậu nói Cảm ơn anh nha Nhưng mà em không thích uống cái này cho lắm. À, Tùng Dương à một tiếng mà khiến cho Bảo Nguyên giật thoát trong lòng. Điều anh nghi ngờ ấy vậy mà đang thực sự xảy ra. Tùng Dương nhanh chân đi thẳng đến bàn ăn của Nhược Vi, đặt xuống chỗ cô hai chai sữa chua. Cho cô này, chút ngon miệng nhé. Nhược Vi bị làm cho giật mình, tuy nhiên khi nhận thấy là Tùng Dương đang nở nụ cười thật tươi thì cô vui vẻ đáp. Cảm ơn anh ạ tùng Nhưng rời đi, đám sinh viên lập tức thích chí, chọc kẹo Nhược Vi. Trời ơi, nhất bà rồi nhé, mới đi làm có một tuần mà được anh trợ lý hot boy của công ty để ý. Nhược Vi cười gường đáp. Đừng có nói vớ vẩn, anh ấy tốt bụng lắm, không có chuyện để ý gì đâu. Mấy ông bà, đừng có mà dường chuyện linh tinh đấy. Lại còn không, phòng marketing có biết bao nhiêu cô gái, sao anh ấy không đưa, lại đưa cho bà... Ở đây chúng tôi có biết bao nhiêu là sinh viên thực tập, anh ấy cũng có nói động một lời nào đâu, tất cả đều dành cho bà, tất cả mọi chú ý của anh ấy, đều hướng về bà còn gì, đừng có chối nữa. diệp vi bị đám bạn chọc quê đến đỏ mặt, cô chỉ đành cười cho qua, chứ cũng không biết phản biện như thế nào. Cô nhìn về phía tùng dương, anh đang ngồi ăn trưa với Bảo Nguyên, lòng cô lập tức hụt hẫng Người cô muốn nhận được sự chú ý quan tâm, thì chẳng thèm nhìn cô lấy một cái. Phía bên bảo nguyên, anh thấy Tùng Dương tỏ ra vui vẻ thân mật với Nhược Vi thì có chút gai mắt. Anh hỏi, Tôi thấy cậu có vẻ quan tâm đến thực tập sinh quá gì thích cô ấy sao? Tùng Dương tẩm tiển nhìn về phía Nhược Vi một cái, rồi quay về nhìn khay cơm. Anh lắc đầu nói, Dạ không, em thấy cô ấy đáng yêu, là nhiệt tình, nên cổ vũ một chút thôi. Nghe được câu trả lời phủ định của Tùng Dương, Mà lòng Bảo Nguyên nhảy đi cả cơm, cơm cũng cảm thấy ngon hơn hẳn. Bảo Nguyên trước kia khá thích sự tự do, thích ở một mình và chẳng mấy khi ăn cơm nhà. Nhưng mà kể từ khi Nhược Vi xuất hiện, anh đã quen lưu việc trở về nhà dùng bữa. Khi trước còn có An Hà nấu ăn chờ anh về, nhưng mà giờ căn nhà rộng thên thang, không có lấy một tiếng nói cười, thì trống trải vô cùng. Bảo Nguyên đứng bần thần ở cửa một lúc. Sự quay người đi xuống hầm để xe của chung cư Tại Vạn Gia Nhược Vi đang cùng với hai phu nhân Ngồi ăn bữa tối với nhau Thì bên ngoài có tiếng xe hơi chạy đến Cả ba đang ăn uống vui vẻ Thì đông loạt dừng đũa Mặt mày hoang mang giống hệt nhau Chị Dung đứng ở phía sau lưng hai phu nhân Liền nói Dạ để tôi ra xem là ai đến chống ngực Nhược Vi Đập bình bịch Bà Kiều Giang nhìn thấy chị Dung và nói Ai đến mà không báo một tiếng thế? Bà Hạnh Minh bắt đầu trở lại với bữa ăn, với phòng thái điềm nhiên. Ngoài thằng kia ra thì còn ai về đây mà không cần báo trước chứ? Bà Kiều Giang đáp. Trời ạ, nó lại về giờ này chứ, đã thế còn không báo một tiếng. Bà Kiều Giang nhìn dược vi ấy nấy nói. Cái này mẹ không biết, thằng Nguyên nó tự về, chứ mẹ không có mắt nó là còn ở đây đâu. Nhược vi thấy bà Kiều Giang e dè nhìn mình thì cũng rất ngại, cô cười đáp. Dạ không sao đâu, trước sau gì thì anh ấy cũng sẽ phải biết thôi. Bảo Nguyên Vô Tư xăm xăm bước vào nhà, còn tưởng đâu sẽ được cả bà và mẹ hồ hởi đón chào. Có ai ngờ đón anh là hai cặp mắt hình viên đạn. Anh đứng sửng lại giữa ngay giáp ranh phòng ăn và phòng khách, kế đó đập vào mắt anh khiến anh thản thốt hơn nữa là bóng lưng quen thuộc của ai kia. Bà Kiều Giang thấy anh đứng như trời trồng thì nói, Lại ngồi ăn tối đi, cái thằng này dặn bao nhiêu lần rồi, về là phải báo chứ. Ánh mắt bà Kiều Giang đảo liên tục từ Bảo Nguyên xuống Nhược Vi, đang cúi mặt ăn cơm, ý muốn ra hiệu cho Bảo Nguyên biết có một sự khó chịu không nhỏ đây. Ngược lại với sự lúng túng trên mặt Bảo Nguyên là một quả tim đang đập rộn lên vì sung sớm, anh ngồi xuống bên cạnh Nhược Vi, còn vờ Vĩnh chào hỏi. cha. Lại gặp cô ở đây, trái đất này nhỏ thật nhỉ Ăn cơm tối xong là một cuộc họp gia đình bất thường Bảo Nguyên rất vui khi biết Nhược Vi vẫn ở lại vạn gia Cho dù anh và cô đã không còn quan hệ Nhưng mà anh vẫn làm cái mặt thảm nhiên và hờ hưởng như không quan tâm Anh nói Không có quan hệ vợ chồng nhưng mà Nhược Vi cũng có ơn với gia đình mình Vậy nên con thấy cô ấy ở lại đây cũng hợp lý Con cũng không có ý kiến Bà Kiều Giang biểu môi. Có phần cho con ý kiến ở đây chắc. Thôi, ăn uống xong thì đi về đi. Nhược Vi, con lấy phòng nghỉ ngơi đi. Nhược Vi nãy giờ chỉ ngồi im, không nói một câu, bởi vì ngại. Cô thấy được thả đi thì vui mừng đứng dậy đi ngay. Bảo Nguyên liếc mắt, nhìn theo bóng lưng của cô. Cái dáng vẻ si tình của anh đã bị mẹ và bà nhìn thấu. Họ đợi Nhược Vi đi xa rồi mới thì thầm. Mẹ nói... Con đúng là đồ ngốc, làm chung công ty như vậy mà vẫn chưa làm lành với con bé được sao? Bảo Nguyên ngạc nhiên quay sang nhìn mẹ. Sao mẹ biết chứ? Hai phụ nhân nhìn nhau cười tỉm tỉm, bà đồi đáp. Cháu tưởng trên trời rơi xuống có chuyện tình cờ đến vậy chắc. Cháu có biết, để được vào OCB làm thực tập sinh thì yêu cầu cao đến như thế nào không hả? Chỉ vì muốn giữ cô cháu dâu này mà đã phải hạ tiêu chuẩn rồi liên hệ với hiệu trưởng trường ấy đi Bà Kiều Giang nói thêm, Thế mà thằng cháu yêu của mẹ bây giờ vẫn còn chưa nói chuyện lại với con gái người ta đấy. Nó vẫn nghĩ nó là CEO và người mê đó mẹ à. Bà đùi đáp, Cái danh CEO thì chỉ khiến cho bọn con gái mê tiền nó bám thôi, chứ ai mà thèm. Những cô gái tốt họ đâu có quan tâm đến tiền, họ quan tâm tới thái độ kia kìa. Thái độ của cháu bây giờ là gì vậy? Bảo Nguyên thực sự lúng túng, Anh chưa biết trả lời sao thì mẹ nói Con thích người ta rồi Thì phải biết nắm bắt thời cơ chứ Trong thương trường Con có thể là người có vị trí cao hơn Dược Vi Nhưng mà trong chuyện tình cảm Thì con và Nhược Vi Là ở hai vị trí bình đẳng như nhau Con có tiền, có quyền lực Không có nghĩa là con bé Phải bị con thu hút Và chạy về phía con Con nghĩ vì sao mà con bé còn ở lại vạn gia Dù hai đứa đã đường ai nấy đi Câu nói của mẹ làm cho Bảo Nguyên mở mang đầu óc Thấy mặt mũi anh rạng rỡ phấn chấn Khiến cho hai phu nhân vô cùng vui Bà nội nói Bây giờ mọi chuyện thành bại đều ở cháu nữa thôi Bà và mẹ đã giúp hết sức Nếu cậu để vụt Thì đừng có đổ cho số phận đây Bảo Nguyên tuy cười hấn hở nói Tối nay con sẽ ở lại đây À không, từ nay về sau con sẽ về nhà ăn cơm Nói xong thì anh đứng lên, đi lên phòng Tuy nhiên, bây giờ anh không được lên phòng của Dược Phi mà phải ở phòng khách. Tối hôm đó ở Vàng Gia, có hai người khó ngủ. Dược Phi trở mình liên tục, nhớ lại thái độ dưỡng dường của Bảo Nguyên dành cho mình từ công ty về đến nhà mà khó chịu trong lòng. Cô ở nhà cùng với bà và mẹ, nhưng mà anh cũng nghĩ đó là chuyện bình thường. Có lẽ anh thực sự coi cô là người dân và không có chút cảm xúc nào với cô nên mới cư xử như vậy. Cô biết, Là cả hai càng dưỡng dừng với nhau thì càng tốt, nhưng mà dưỡng dừng đến mức này thì cô quá buồn. Ngược lại với tâm trạng phiền phức, bức rứt của Nhược Vi, là vẻ vui sướng hí hưởng của Bảo Nguyên. Anh còn nghĩ bản thân không có cửa ở cạnh Nhược Vi nữa, ai có ngờ cô vẫn ở bên cạnh anh, thực gần như thế. Tuy nhiên, anh biết tính cách cô không dễ dàng mà khuất phục, thứ anh cần phải cố gắng vuông đắp. Trong mối quan hệ của hai người, đó chính là niềm tin. Anh không thể xuồng xả chạy đến nói với cô, yêu cô, thích cô, mà phải dùng chân tình để gỡ bỏ những phòng thủ trong trái tim cô. Làm việc chung, còn ở chung nhà. Anh lần này mà không thể cưa đổ cô được nữa, thì dẹp bỏ luôn danh sừng hoàng tử OCB đi thôi. Sáng hôm sau, nhiều vì buổi tối mất ngủ nên sáng dậy hơi trễ, cô đang lật đật định chạy ra. Đi làm thì bà Kiều Giang gọi Ăn sáng đã con Cô nhìn vào phòng ăn thấy Bảo Nguyên và hai phu nhân đang nhìn mình Cô khá ngạc nhiên Tưởng tối qua Bảo Nguyên đã về thành phố Không ngờ là anh vẫn còn ở lại đây Nhược vi khép nếp Đi lại ngồi xuống cùng với mọi người Bà Kiều Giang còn treo Con xếp của con ở đây Có đi muộn một chút cũng đâu có sao đâu Ăn sáng đi rồi hãy đi Người giúp việc bưng bừa sáng nóng hổi lên cho Nhược Phi, cô chỉ biết nhãn miệng cười khổ. Nhược Phi đang đứng ở sân nhà chờ tài xế lái xe đến, thì Bảo Nguyên từ gà ra chạy ra, anh bước xuống mở cửa chờ cô. Đi làm chung đi, cùng đến một nơi mà đi hai xe làm gì cho tốn xăng. Tại vì Bảo Nguyên nói quá hợp lý nên Nhược Phi cũng không còn cách nào khác đành phải ngồi vào xe. Cô không biết ai kia khi thấy cô ngồi yên vị trong xe thì sẽ thở vào nhẹ nhõm và môi đã len lén mỉm cười. Lái xe đi được một lúc thì Nhược vi nói Lên công ty, đừng có tỏ ra quen biết với tôi đó. Tôi phải dặn cô điều đó mới đúng. Cô nghĩ tôi muốn mọi người biết cô là vợ của mình lắm sao? Là vợ hợp đồng. Ừ, là vợ hợp đồng. Thấy Nhược vi tỏ ra cấu kỉnh, bảo nguyên lại càng thấy thích. Anh nhìn mặt cô quào quọ đáng yêu chết đi được, nhưng mà anh không thể bày tỏ sự yêu thích đó, mà phải chôn nó thật sâu vào trong lòng. Bảo Nguyên lại nói, Chiều Tăng làm về chung đi. Nhược viên nhìn anh tỏ ra ngạc nhiên. Tại sao? Cùng đường thì về chung cho đỡ tốn săn. Chung làm sao được chứ? Anh ở trên này cơ mà. Tôi dạo này ăn uống ở bên ngoài, nên là toàn bị đau bụng Bà nội nói tôi về ở nhà vài hôm. Nhược vi không thích đi chung xe với Bảo Nguyên. Đi với anh, cô căng thẳng chết đi được. Cô thụng mặt nói. Không về cùng với anh đâu, tôi đi xe buýt về. Cô giàu có quá nhỉ, không biết tiết kiệm tiền gì cả. Không về cùng thì đừng có trách tôi hồ lên với cả công ty, tôi và cô chung nhà nhé. Nhược vi ấm ức, nhìn qua Bảo Nguyên. Anh cũng không vừa thẳng nhiên, nhìn lại cô. Nhược vi nói. Sao anh phải bắt tôi về cùng thế? Để đỡ tốn tiền xe. Có thế tôi cũng hỏi, cô nghĩ tài việc thì không quý tiền sao? Một ngàn đồng hay một ngàn đô cũng quý như nhau cả. Bảo Nguy đã nói tới như vậy thì Nhược Vi không còn cách nào khác nữa, đành phải chấp nhận. Cô bắt anh dừng xe trạm xe buýt rồi tự mình đi bộ vào công ty. Khi xuống xe còn bịt mặt kín mít vì sợ nhỡ quay ai đó quen biết nhìn thấy. Bảo Nguyên cũng không gường ép, cô chịu ngồi lên xe, đi với anh. Đi về chung với anh, đó là một kỳ tích. Mặc dù đã tách đi ra riêng, nhưng mà duyên số thì vẫn vù lấy nhau như thường. Bảo Nguyên và Dược Vi lại gặp nhau trong thang máy. Cô không định vào cùng với anh, nhưng mà anh đã nói. Vào đi, trễ giờ lắm rồi đấy. Cô miễn cưỡng bước vào với anh, anh nói tiếp. Cô tránh mặt thì cũng vừa phải tôi chứ. Cô càng tỏ thái độ thì càng làm người ta nghi ngờ tôi. Cứ coi tôi là sếp và đối xử với tôi bình thường, được chưa? Hay là cô vẫn nghĩ tôi là chồng hờ? Mặt Nhật Phi nóng bừng, cô bối rối đáp. Tôi nghĩ là chồng tôi bao giờ chứ? Vậy thì đừng có lãng tránh tôi, thực tập sinh thì cần phải biết lệ phép với sếp của mình chứ. Cô không muốn có điểm tốt sau kỳ thực tập sao? Nhật Phi không chịu nổi nữa, cô quay qua chất vấn với anh. Anh còn dọa đến cả bản điểm của tôi. Bây giờ anh muốn tôi làm thế nào, anh mới chịu để yên cho tôi đây. Bảo Nguyên thông thả nhìn Nhược Phi, Anh đáp. Thứ nhất, phải biết khiêm nhường với sếp. Thứ hai, không được quát mắng sếp, dù ở công ty hay ở nhà. Thứ ba, lời sếp là tối tượng. Sếp bảo gì thì làm nấy, đừng có cãi. Như thái độ bây giờ là cô muốn đánh tôi đó hả? Cô thực tập sinh. Nhược Vi tức nghẹn mà không nói lại được lời nào. Vừa hay cửa tăng máy mở ra, Bảo Nguyên không thèm nói với cô nữa. Anh thồng dòng bước vào trong văn phòng, mặt vui như xuân đến, cô lẻo đẻo bước theo sau, mặt đỏ hồng, phùng phiệu như trẻ con, bị bắt buộc tới nhà trẻ. Chuyện của thực tập sinh ở cùng nhà với sếp được giữ bí mật rất tốt, nên trong suốt cả tháng thực tập, Nhật Vi và Bảo Nguyên vẫn chưa bị phát hiện, nhưng mà vì chưa bị phát hiện nên mới nảy sinh một chuyện lớn. Buổi chiều trong văn phòng làm việc của Bảo Nguyên, anh mới nhận được một hợp đồng lớn nên tâm trạng rất vui. Anh lấy điện thoại nhắn tin cho Nhược Vi. Hôm nay khỏi ăn cơm nhà nhé, tôi và cô đi ăn nhà hàng đi. Bảo Nguyên đinh ninh Nhược Vi sẽ nhận lời, nhưng mà ai ngờ ba giây sau, cô nhắn lại. Hôm nay tôi có hẹn, anh đi một mình đi. Tôi cũng không cần anh đưa về đâu. Mặt Bảo Nguyên đang vui, lập tức chuyển sang cầu có, anh nhắn như vũ bảo. Cô có hẹn với ai? Hôm nay là sinh nhật của Tùng Dương, anh ấy mời tôi đến dự. Lại là Tùng Dương, mặt Bảo Nguyên không thể sưng hơn được nữa. Cái cậu Tùng Dương này đúng là khó chịu quá. Cả tháng nay, cậu ta và Dược Vi rất thân, lúc nào cũng gặp nhau nói cười. Chưa kể trưa đến còn cùng nhau xuống căng tin ăn cơm, bỏ rơi cả Bảo Nguyên cô đơn một mình. Đúng lúc anh đang nghĩ xấu về Tùng Dương thì cậu ấy bước tới. Tùng Dương tươi cười, để các tài liệu lên bàn làm việc cho Bảo Nguyên. Anh à, em gửi số bản kế hoạch, anh xem qua giúp em với. Bảo Nguyên rất thích Tùng Dương, cậu ấy chỉ nhỏ hơn anh một tuổi, không chênh lệch nhiều nhưng mà vô cùng lễ phép, cẩn thận trong công việc. Cậu ta được một cái là đẹp trai và dễ mến, cái Tùng Dương miệng có lúm đồng tiền, nên sơ hở là cười thật tươi. Lúc trước Bảo Nguyên thích nó lắm. Mà sao tự dưng bây giờ lại thấy khó ương dễ sợ? Anh lên tiếng. Ừ, để đó đi. nay nhìn cậu vui vẻ dữ ha Tùng Dương đơn thuần nghĩ đấy là một câu hỏi thăm từ cấp trên, nên cười tươi đáp. Dạ vâng, thôi em đi, xin phép sếp. Này thứ bảy bận quá, em còn định về sớm nữa. Tùng Dương cứ như thế rời khỏi làm cho Bảo Nguyên ấm ướt một mình, mà không biết giải bày cùng với ai. Anh muốn cậu ta nói rõ hôm nay là sinh nhật, rồi còn mời anh đến bữa tiệc, như cách cậu ta đã mời Nhược Vi. Thực tập sinh, mới đến một tháng đã được cậu ta thân mời đi dự sinh nhật. Anh là sếp của cậu ta, gần cả năm, mà lại không được mời. Thử hỏi có ấm ức không cơ chứ? Buổi làm việc kết thúc vào hầu sáu giờ tối, Bảo Nguyên đứng trong vòng lén lút, nhìn ra bên ngoài. Anh thấy Nhược Vi và Tùng Dương cười tươi với nhau, rời khỏi công ty. Ngoài Nhược Vi thì các đồng nghiệp khác trong phòng cũng được mời đến, vậy mà anh thì bị cho ra rìa, tức đến tiếng người. Bảo Nguyên rời khỏi văn phòng cuối cùng, anh bước đến chỗ bàn làm việc của Nhược Vi, bực mình trút giận, lên cái chậu cây để bàn mà cô vừa được Tùng Dương tặng, nhân ngày 20 tháng 10. Anh cầm chậu cây xương rồng bí xanh lên, thật muốn vặt luôn cái nụ hoa đang nở thắm tươi trên đầu nó cho bỏ ghét Nhưng mà anh chỉ hù thôi, chứ không dám làm gì nó cả. Mặt thì rõ quạo gọ, nhưng mà tay thì vô thức sắp xếp lại bàn làm việc cho cô thật gọn gàng. Cuốn sổ tay của cô đang mở, trên đó có vài ghi chú cho công việc, những hình ảnh nguệt ngoạt để giết thời gian hoặc là trong lúc vô thức đã vẽ bừa. Anh nhấc cuốn sổ lên, lật dở từng trang giấy một, chậm rãi và nhìn một cách say mê. Thích ai đó rồi. Ngay cả những điều bình dị nhất của họ cũng khiến cho ta cảm thấy rất dễ thương. Chữ cô tròn trịa, gọn gàng giống như một cô bé cấp ba chăm chỉ vậy. Bỗng dưng, anh nhìn thấy một dòng ghi chú đã bị bôi đen. Anh là đồ đáng ghét. Bảo Nguyên lập tức bật cười. Nhìn cô bôi đen bằng những vòng mực đậm đà và sắc nét như thế, thì rất bực mình. Cái anh đó lắm đây. Không biết anh đó là ai, nhưng mà anh đó xuất hiện trong cuốn sổ tay của Nhược Vi, lại khiến cho Bảo Nguyên cảm thấy vừa nhận được một lời tỏ tình. Anh xuống hầm để xe, lái xe về nhà, thì nghĩ đến cái điều bồ thân mật của Nhược Vi cùng với Tùng Dương. Nếu như tối nay mà hai người họ ở với nhau, còn nhậu nhẹt ăn uống thì không biết là còn thân đến mức nào. Càng nghĩ thì Bảo Nguyên càng nóng ruột. Anh điện rút điện thoại ra nhắn tin cho Nhược Vi. Sinh nhật của Tùng Dương ở đâu vậy? Nhược Vi lúc này đang ngồi trong xe hơi của Tùng Dương. Phía sau còn có ba đồng nghiệp khác, nhiều vi thấy tin nhắn của Bảo Nguyên lại cảm thấy phiền phức. Cô trả lời, anh hỏi làm gì thế? Đã bảo đừng có quan tâm đến tôi. Ai bảo tôi quan tâm đến cô, tôi quan tâm đến Tùng Dương. Tôi muốn tạo bất ngờ cho cậu ấy. Mau nói địa chỉ đi, tôi sẽ đến đó để chúc mừng sinh nhật Tùng Dương. Anh còn viết in hoa những dòng chữ cuối cùng, tôi sẽ không làm như quen biết với cô đâu. Nhược Vi không bắt bẻ được anh nữa, nên đành nhắn địa chỉ qua. Sinh nhật của Tùng Dương tổ chức tại một quán ba ở trên sân thượng, có đồ ăn, nhạc và rượu. Nhược Vi rất sợ uống rượu, cô sợ say rồi gây ra chuyện như cái đêm định mệnh kia. Mọi người đều là nhân viên chính của UCB, chỉ có Nhược Vi là thực tập sinh được mời đến, vì vậy cô hơi lạc lõng một chút. Tùng Dương bất ngờ xuất hiện bên cạnh cô, rồi đưa cho cô một phần bít tết. Đã được cắt lát vừa ăn Em ăn lót dạ cái này đi Đừng để bụng trống nhé Nhược Vi cười đáp Dạ vâng, em không sao Anh tiếp bạn đi, không cần phải lo cho em đâu Lo chứ Hôm nay em là khách đặc biệt nhất của anh mà Đúng lúc đó lại có bạn đến nên Tùng Dương phải rời đi Anh nói Em ngồi đây chơi nhé Anh ra đón bạn cứ đã Dạ vâng Tùng Dương đi rồi cô thở phào nhẹ nhõm Cái người này càng lúc càng tốt với cô quá. Mọi người đều ăn uống các món chung với nhau theo menu mà Tùng Dương đã gọi từ trước. Chỉ có cô đặc biệt được anh nói nhà bếp, chuẩn bị cho phần bít tết chính vừa tới. Bữa thì càng về sau thì càng vui vẻ, náo nhiệt. Mọi người quay quần bên nhau, ở một chiếc bàn rộng, cùng nhau ăn uống và trò chuyện giữa không gian thoáng đẳng, có nhạc rất bắt tay. Nhược vi cũng được các anh chị trong văn phòng rất thích. Vì bảo cô làm gì cô cũng làm. Tùng Dương đến ngồi bên cạnh Nhược Phi, rất tự nhiên, anh nói. Mọi người đừng có bắt nạt Nhược Vi quá nhé, cô ấy là bạn của tôi đấy. Mọi người cười ồ lên treo chọc. Thôi cậu ơi, bạn, chỉ là bạn thôi sao? Nói lại cho chuẩn thì chúng tôi còn chăm trước tha cho Nhược Phi đó. Tùng Dương nhìn sang Nhược Phi, anh không nói gì nữa mà chỉ cười thôi. Làm mặt Nhược Vi, ứng hồng vì ngại, anh ta im lặng như thế chẳng khác nào, đang ngầm cười giận, bản thân có tình cảm với Nhược Vi. Thôi thôi, cô không muốn tình yêu chốn công sở đâu, hơn nữa cô còn đang bị một tên đáng ghét, theo dõi. Nghĩ tới tên đáng ghét thì hắn lập tức xuất hiện, Bảo Nguyên bước vào bữa tiệc với một bó hoa lớn và một túi quà. Mọi người đều ở đây cả nhỉ? Tùng Dương thấy Bảo Nguyên xuất hiện tuyệt ngạc nhiên và mừng rỡ đứng lên Anh, sao anh biết? Bảo Nguyên tiến tới trước sự bất ngờ của toàn thể bạn bè Tùng Dương và nhân viên công ty Anh trao hoa và quà cho Tùng Dương rồi đáp Nhân viên ưu tú của tôi mà, tôi không biết làm sao được chứ Chúc cậu sinh nhật vui vẻ, tuổi mới màu có người yêu Em cảm ơn anh ạ, anh ngồi xuống đây đi Anh uống gì để em gọi cho anh? Bảo Nguyên được nhường ghế chủ tọa, vừa ngồi xuống bàn đã nhìn Nhược Vi, ngồi ở cuối dậy đang giả vờ bận ăn để khỏi nhìn thấy anh. Bảo Nguyên đáp lời Tùng Dương. Tôi uống nước trái cây thôi, lát nữa tôi còn phải lái xe. Dạ vâng, anh đợi em một lát nhé, em gọi nước táo ép cho anh. Bảo Nguyên rất vui vẻ và thoải mái, chỉ có đám nhân viên gặp sếp là cái mặt không tự nhiên mà vui nổi, ai đấy đều sợ sếp. Sợ nhất là lỡ có xuồng xả quá, mai bị đuổi việc như chơi. Bảo Nguyên thì không quan tâm đến tâm trạng chung của nhân viên, anh chỉ quan tâm đến nhược viên. Tùng Dương gọi nước cho Bảo Nguyên xong thì về chỗ ngồi. Vẫn là vị trí ngay cạnh nhược vi, khiến cho tìm Bảo Nguyên như bị ghi một dao. Không khí bữa tiệc dần quay lại như cũ, cả nhân viên lẫn bạn bè của Tùng Dương đều ra sức gắn ghép Tùng Dương và nhược vi. Họ không hề biết rằng có một người ngồi đây ghen lồng lộn nhược vì phản đối yếu ớt. Thôi, mọi người đừng có treo em nữa, cứ thế này em Vạn Dương sẽ có xử lắm. Một cô gái lên tiếng. Khó xử gì đâu, theo chị thấy thì có một mình em thấy ngại thôi chứ, người kia hình như đang thích lắm. Tùng Dương cười và nói. Nè bà kia, tôi không hề như vậy nhé. Lại còn không, hai người là một cặp trai tài gái sắc, quá hợp đôi còn gì. Nhanh yêu nhau đi chứ, còn ngờ ngại gì nữa? Thấy Nhược Vi lộ rõ vẻ khó xử, gượng gạo, đang khiến cho Bảo Nguyên khó chịu bội phần, anh lấy điện thoại nhắn cho cô. Trễ rồi, chúng ta về thôi. Cô đọc tin nhắn rồi nhìn nhanh về phía Bảo Nguyên. Anh ghim đôi mắt cú vọ về phía cô, khiến cô đón nhận một luồng gió lạnh đến ruộng mình. Cô nhắn lại. Anh về đi, tôi sẽ đi taxi. Tôi sẽ xuống trước chờ cô, nếu không xuống cùng thì tôi lên dắt tay cô về đấy. Lúc đấy đừng có nói tại sao tôi không giữ bí mật. Nhược Vi nghiến răng bực bội với sự độc đoán của Bảo Nguyên. Cô không thích về chung với anh rồi mà cứ ép làm gì không biết. Cô biết chắc chắn thế nào anh cũng sẽ căng nhằng cô suốt trên đường về hoặc là trêu cô với Tùng Dương cho mà xem. Cô luôn trở thành trò tiêu khiển quanh như vậy. Bảo Nguyên đứng lên chào mọi người rồi ra về trước. Trước khi rời đi khỏi anh còn ôm Tùng Dương. Vỗ vai cậu và nói Cậu cứ độc thân đi Tôi thấy độc thân hợp với cậu hơn Tùng Dương buông Bảo Nguyên ra Ngẩn ngơ trước câu nói khó hiểu của người sếp Bảo Nguyên rời đi được một lúc Thì Nhược Vi cũng lấy cớ phải về sớm Vì nhà xa Tùng Dương cũng không có cớ giữ cô lại Nên anh đã tiễn chân cô xuống đến tận đường Tùng Dương hỏi em đi xa gì về thế? Dạ, em có người nhà đón Thôi anh lên cùng với bạn đi Tùng Dương ngọt ngào nhìn Nhược Vi, anh mỉm cười nói. Cảm ơn em đã đồng ý đến sinh nhật của anh nhé, anh rất vui khi có em ở đây. Dạ có gì đâu, em rất vui và vinh dự khi được anh mời đến bữa tiệc sinh nhật này. Nhược Vi linh cảm được nếu mình còn đứng đây thêm một lúc thì thể nào cũng có chuyện nên phải vội vàng kiếm cớ đi ngay. Dạ thôi em đi đây, người nhà em đến rồi, chào anh nha. Tùng Dương luyến tiếc đáp. Ừ, em về cẩn thận nhé Hẹn thứ hai gặp lại Dạ, thứ hai gặp lại Nàng vẫy tay, chàng cũng vẫy tay Ánh mắt nhìn nhau Đầy tình ý Khiến cho ai kia đang ngồi trên xe Cách đó không xa Tức đến mức siết tay vào vô lăng Nhiều vi đi bộ xa quán một đoạn Để đánh lạc hướng tụng dương Khi quay đầu lại thì không thấy anh ta đâu nữa Cô mới thở vào nhẹ nhõm Bảo Nguyên lái xe tắt vào lề Làm dược viên giật mình Anh bước xuống, định mở cửa xe cho cô, thì cô đã nhanh nhẩu, đi vòng qua từ mở lấy. Anh biết là cô không muốn để bản thân được ra lăng với cô, tránh nẻ anh đến thế là cùng. Tuy nhiên, anh không giận mà chữ miễn cười. Anh đưa tay che đầu cô, để cô không bị va vào mùi xe, đóng cửa lại cho cô, rồi mới trở về vị trí của mình. Không khí trong xe quá yên lặng, Bảo Nguyên lại tìm cách để nói chuyện với Diệp Vi. Thấy cô thân với dường quá, thích cậu ta rồi sao? nhiều việc không đáp làm bảo nguyên, phải quay qua nhìn. Anh hơi bực mình với sự bướng bỉnh của cô, nhưng vẫn phải hỏi một cách nhẹ nhàng. Hỏi sao không nói? Không thích. Mắc mớ gì tôi phải trả lời anh? Tôi thích hay không? liên quan gì đến anh? Không được làm phân tâm nhân viên của tôi đầu đấy. Cô biết cậu ấy là cánh tay phải đắc lực của tôi còn gì. Ai thèm làm phân tâm nhân viên của anh, anh có giỏi thì dặn anh ta đừng có mà quan tâm tôi nữa đi. Thật nhé, ngày mai tôi sẽ dặn anh ta. Nhiệt vi chỉ là nói lẫy, ai ngờ Bảo Nguyên lại tát nước theo mưa, nói như thật, làm cô táo hỏa, phải vội vàng đứng chính. Thôi đi, anh có điên hay không? Bảo Nguyên bật cười, cô nhận ra anh đang treo mình thì cái mặt thụn ra thêm một lúc lâu. Ngày hôm sau, để Tùng Dương không còn đi chung với Nhược Vi xuống căng tiền nữa, thì Bảo Nguyên đã cố tịnh gọi cậu ta ở lại bàn công việc. Mãi cho tới khi Nhược Vi đã rời khỏi phòng làm việc rồi thì anh mới tha cho Tùng Dương, bắt cậu ta đi ăn cùng với mình. Nhưng mà kéo được Tùng Dương ra khỏi Bảo Nguyên thì lại có vô vàng về tin khác, vây quanh cô. Hôm nay cô không chỉ ngồi với nhóm thực tập sinh mà còn rủ được cả mấy thanh niên trẻ tuổi ở phòng marketing đến ngồi cùng trong cô ngồi nói chuyện với họ mà cười tít mắt khiến cho Bảo Nguyên cứ phải gọi là ghen đến cháy lòng. Buổi tối khi tàn ca, Bảo Nguyên đang ấm ức vì cô đi làm lúc nào cũng vui. Còn anh thì vừa bận công việc, vừa bận phải canh chừng không để ai có cơ hội tiếp cận cô. Nhược vi lên xe, chẳng hiểu sao một lúc im lặng cô lại bật cười. Anh tưởng cô biết mình thích cô nên muốn chọc quê, mặt nóng bừng. Cô cười cái gì thế? Tôi cười anh với anh Dương đó. Tôi với cậu ta thì làm sao? Anh có biết trong công ty đang đồn đài chuyện gì không? Bảo Nguyên giật thoát tim. Giữa anh và Tùng Dương thì có chuyện gì khác ngoài việc cũng thích một người đâu chứ? Chẳng lẽ mọi người đã biết bí mật thầm kiến của anh? Anh căng thẳng đáp. Đồn đài chuyện gì thế? Nhiều khi vừa cười vừa nói. Họ đồn anh với anh Dương thích nhau đấy. Bảo Nguyên tá hỏa. Cái gì chứ? Sao lại có lời đồn vô lý như vậy? Tì tại anh với anh Dương đi đâu cũng cặp kè với nhau, đi ăn cũng cùng nhau. Nghe nói anh là người khô khang mà còn từng mua sữa cho anh Dương nữa hả? Đã thế tối hôm qua còn mang cả hoa và quà đến chúc mừng sinh nhật, làm bất ngờ anh ấy nữa chứ? Cô tẩm tỉm cười, nhìn anh và treo. Thú thật, nghe họ nói, nếu không phải biết anh tưởng có người yêu... Thì tôi cũng sẽ nghĩ anh là trai công đấy Bảo Nguyên cạn lời Anh chưa từng phải gặp tình huống Hoàng trái này bao giờ cả Nhưng mà trong lòng anh cũng nhẹ nhõm đi rất nhiều Hoặc không bàn tán về chuyện tình cảm của Nhược Vi Và Tùng Dương là anh đã vui lắm rồi Tin đồn hoàng tử OCB là trai công Nhanh chóng bị dập tắt Khi cặp đôi hoàng hảo ấy không dính với nhau nữa Ngày hôm sau, trong buổi hợp cuối cùng trước khi sếp bảo nguyên, đi công tác đã chỉ định trợ lý Tùng Dương ở nhà thay mình xử lý, từ xa, những công việc tồn động. Còn việc đi tiếp đối tác tại hội chợ thương mại thì anh sẽ đi cùng với một trợ lý khác, người may mắn quay vào ô trúng tưởng, không ai khác chính là dược Vi. Chỉ là sinh viên thực tập nhưng mà đã được sếp chỉ định đi cùng cho một cuộc gặp gỡ đối tác quan trọng. Khiến cho nội bộ bắt đầu có một vài tin đồn lén lút sau lưng Bảo Nguyên và Nhược Vi Bên cạnh những tin đồn cho rằng Nhược Vi trốn số Thì cũng có những người cho rằng cô đã quay vào ô tự hủy Vì Bảo Nguyên nổi tiếng nghiêm khắc Đi công tác cũng rất chớp nhoán Không kịp nghỉ ngơi gì đã phải làm việc Rồi quay về lại công ty Vậy nên việc được đi công tác với sếp chưa hẳn là một vận may Đã có một số người thay vì chúc mừng Đã chia buồn và cổ vũ cho cô Cả một tuần trước đó, Nhật Vy đã manh nha biết Bảo Nguyên sắp có chuyến công tác đặc biệt quan trọng ở thành phố P.T. Cô còn giúp Tùng Dương sắp xếp phòng khách sạn và lên lịch hẹn gặp khách hàng. Cô đình nình, bản thân mình sẽ thoát khỏi ánh mắt của Bảo Nguyên trong hai ngày tới, nhưng mà có ai ngờ, dậy phút chót, cô lại là người phải đi công tác cùng với anh. Lúc hai người tan làm, ngồi trong xe cô ấm ức nói. Anh cố tình bắt tôi đi có phải không? Bình thường anh đi với anh Dương kia mà. Tôi sợ lại thêm lời đồn, tôi là trai công, nếu mới để cô đi đó chứ. Tôi cố tình làm cái gì? Đi với cô, nghe cô càm ràm tôi phiền chết đây. Biết phiền, mà son cô bảo tôi đi, công ty còn biết bao nhiêu người. Nhưng mà ai cũng có công việc của họ, chỉ có cô là tôi có thể đưa đi bất cứ đâu mà tôi muốn thôi, việc này đúng là sinh ra đi dành cho cô. Anh nhìn cô, vẫn muốn treo cô thêm một chút. Sao nào, sắp được đi công tác với tôi, chắc cô hào hứng lắm hả? Nhìn mặt tôi chắc hào hứng đấy. Tự nhiên, bây giờ phải về soạn đồ, mệt chết. Mệt quá thì để tôi soạn giúp cho. Thôi, cảm ơn. Hai người cứ mỗi bên một câu, vậy mà vẫn cảm thấy gần gũi và hòa hợp đến lạ. nhiều phía ngoài mặt tỏ ra bực bội, nhưng mà trong lòng vẫn cảm thấy chờ mong. Cô không hiểu Bảo Nguyên là đang cố tình cảm với cô hay là vì ghét nên muốn chọc tức cô. Lần thứ hai Bảo Nguyên và Nhược Vi bày chung. Lần này cô đã đỡ bỡ ngỡ hơn trước. Nhược Vi đang trong sảnh chờ lên máy bay có một mình. Cô nhìn quanh tìm Bảo Nguyên nhưng mà chẳng thấy tầm tích đầu cả. Bỗng anh xuất hiện cùng với một chai nước khoáng. Anh ngồi xuống xòe tay đưa cho cô một viên thuốc nhỏ. Uống cái này đi. Hôm nay chuyến bay sẽ dài hơn, nên khó chịu hơn đấy. Nhược vi tắc mắc. Thuốc này là thuốc gì? Thuốc chống say tàu xe. Cô đề phòng kia, sợ tôi cho cô uống thuốc ngủ rồi bán đi hay sao? Nhược vi hơi bối rối, tự nhiên thấy anh tỉ mỉ và tốt với cô quá, nên không quen, tuy nhiên cô vẫn đốt cháp lại anh cho bỏ ghét. Cẩn tác vô ấy nấy mà. Biết đâu anh ghét tôi quá, nên cho tôi bay khỏi trái đất thì sao? Nói vớ vẩn, uống nhanh đi, sắp lên máy bay rồi đấy, không kịp ngấm thuốc, lát say ráng chịu. Nhược vi không cãi nữa, ngoan ngoạn uống thuốc. Mang tiếng là trợ lý đi công tác với sếp, nhưng mà bảo nguyên chẳng cho cô động vào cái gì cả. Đến cả hành lý của cô, anh cũng sách giúp, gửi giùm. Cô chỉ có việc mang cái thân nhẹ nhàng đi theo phía sau anh tôi ngoại trừ cái mặt lạnh lùng chẳng nói chuyện với cô ra thì cô thấy anh cũng được hai người tới sân bay rồi được xe khách sạn đón về Nhược Phi định tiến tới quầy lễ tân làm thủ tục nhận phòng khi Bảo Nguyên lại cản anh đưa hai vali đồ cho cô giữ rồi nói đứng đó đi, để tôi làm cho cô cũng không tranh giành việc với anh chỉ cảm thấy mình đi làm trợ lý mà hơi vô dụng nhắn một cái, Bảo Nguyên đã lấy được hai phòng Anh đưa một chiếc chìa khóa cho Nhược Phi. Cô lén nhìn qua số phòng của anh, nhưng mà anh không cho cô xem. Sao con người này lại làm mấy cái hành động bí ẩn, làm cho cô cứ lo lắng như vậy? Hành lý được nhân viên đưa lên tận phòng cho khách. Còn hai người thì nhàn nhã vào thang mấy cùng với nhau. Nhược Phi thấy Bảo Nguyên đứng im ru thì nói. Anh có cuộc gặp mặt, anh trưa với ông Chiên. Tôi có cần... Anh ngắt lời. Qua phòng ủi quần áo cho tôi đi, sau đó thì cùng tôi đến nhà hàng, dùng bữa với Ngài chi. Cô hơi bất ngờ bảo. Tôi dùng bữa cùng với anh và khách luôn sao? Dĩ nhiên, cô là trợ lý của tôi kia mà, cô không định đi cùng hay sao? Cô ấp úng nói. Nhưng mà tôi không có giỏi giao tiếp với người nước ngoài cho lắm, tôi sợ làm ảnh hưởng đến công ty. Thấy Nhược Vi hơi cúi đầu, lộ vẻ thiếu tự tin. Bảo Nguyên chỉ mỉm cười mờ nhạt. trong lòng lúc ấy chỉ muốn đưa tay xoa đầu cô và nói. Không sao, có anh ở bên em thì em không cần phải sợ gì cả. Nhưng mà Bảo Nguyên phải nhịn, anh cần đợi thời cơ chín mùi mới cho Nhược Vi biết mình thích cô ra sao. Trong khi Nhược Vi đang soạn đồ cho Bảo Nguyên, treo lên thì Bảo Nguyên ngồi xử lý công việc trên laptop, bình thường chỉ cần gọi cho khách sạn thì họ sẽ đến và làm hết mấy công việc này thay anh. Nhưng mà hôm nay có nhược vi lại muốn nhìn thấy cô ở bên cạnh, nên anh đành bắt nạt cô một chút. trong cô cẩn thận tỉ mỉ uổi quần áo cho anh, mà anh đã cảm tưởng ra một ngôi nhà và những đứa trẻ. nhược vi bất ngờ nhìn qua, làm cho anh phải vội vàng. nhìn vào máy tính, che giấu đi ánh mắt si tình của mình. lòng nhược vi cũng có những nỗi bận tâm riêng. cô thấy bảo nguyên lúc nào cũng bận. Anh hầu như không để tắt điện thoại vì công việc luôn cần phải được anh phê duyệt. Cái danh sừng hoàng tử OCB không hề hào nhoáng như người ngoài vẫn nghĩ. Anh vẫn là con người bình thường, vẫn cần phấn đấu để có được vị trí trong công ty nếu không muốn bị loại bỏ khỏi bộ phận máy của OCB. Hai ngày trước cô đã gặp An Hạ, cô ta đã liên lạc với cô trước, cầu xin được nói chuyện một lần. Vì thái độ của cô ta khá khẩn thiết nên Nhược Vi đã đồng ý gặp. Nhược Vi hẹn gặp An Hạ vào giờ trưa tại Timor. An Hạ đã bỏ đi cái vẻ kiêu căng ngạo mạn bây giờ ngồi trước Nhược Vi chỉ là một cô gái trồng thiếu sức sống và rất thiếu tự tin. Nhược Vi đã từng rất ghét An Hạ, thậm chí còn muốn cô ta chết đi, nhưng mà nhìn An Hạ lúc này cô lại có chút thường xót. Nhược Vi khoanh tay, thở dài nhìn An Hạ rồi cúi mặt. Cô có gì muốn nói thì nói mau đi, tôi còn có việc phải làm. Anh họ vò tay vào nhau rồi ngước ánh mắt đáng thường nhìn Nhược Vi. Chị, chị giúp em với. Bây giờ chỉ có chị mới giúp được em thôi. Nghe tiếng chị phát ra từ miệng của An Hạ, khiến Nhược Vi rùng mình một cơ. Mười mấy năm qua, cô Sít thì đã quên mất quan hệ huyết thống của cô và gia đình An Hạ. Gia đình cô ta... Chưa từng coi cô là người thân, còn muốn cô biến mất khỏi cuộc sống, bây giờ vì điều gì mà quay lại nhận anh em cười chứ? Dược Phi cười nhạt đáp. Đừng có gọi tôi là chị, tôi nghe mà buồn nôn. Nói đi, cô muốn gì ở tôi? Chị à, em biết là mình sai rồi, em biết gia đình em và em đã không tốt với chị, bây giờ em rất hối hận, em nhất định sẽ sửa sai. Nên chị ơi, chị có thể giúp em lần này được không? Nhược viên nhìn thấy rõ sự khẩn thiết trong mắt của An Hạ, nên cô không muốn đùi co với cô ta. An Hạ thấy Nhược vi im lặng nhìn mình, nên an tâm nói tiếp. Bây giờ em rất khốn đốn công việc vì bị anh Nguyên nhúng tay vào, nên không có ai muốn làm việc chung với em cả. Cha mẹ của em đang bị kiện vì tội chiếm đoạt tài sản. Chị ơi, chị có thể nào nói anh Nguyên tha cho em và gia đình em có được không? Xin chị đừng kiện cha mẹ em, em nhất định sẽ cố gắng kiếm tiền trả nợ cho chị. Anh Hạ rút trong ví ra một tấm thẻ ngân hàng, rồi đẩy nó về phía Nhược Vi. Đây là thẻ của em, số thẻ và mật khẩu em sẽ gửi tin nhắn cho chị, trong đó có một số tiền, em sẽ cố gắng làm việc, hàng tháng sẽ gửi trả cho chị một ít. Chị Vi, chị tha lỗi cho em, chị giúp em có được không? Nhiều khi không ngờ bảo nguyên, đã rời bỏ An Hạ, còn khiến cô ta phải trả giá đắt như vậy. Một mặt cô thấy hài lòng. Một mặt cô cũng cảm thấy Bảo Nguyên hơi tàn nhẫn. Nói cho cùng thì anh chính là người khiến cho An Hạ mơ mộng giàu sang, là anh đã nuông chiều cô ta, nhưng mà cuối cùng chỉ có cô ta là phải trả giá. Cô đã từng nhìn thấy Bảo Nguyên đối xử rất tốt với An Hạ, vậy mà quay lương một cái, anh đã có thể cạn tình cạn nghĩa với An Hạ đến thế. Người đàn ông có thể thay đổi tâm ý, nhanh như lực bánh tráng như vậy, thì có đáng tin tưởng hay không? Trở về với hiện thực, Dược phi khẽ thở dài, cô thấy Bảo Nguyên thật sự thâm sâu khó lường. Ngày hôm nay cô còn được đối xử tốt vì anh thích cô, vậy nếu một ngày anh không còn thích cô nữa thì cô sẽ là an hạ thứ hai có phải không? Bỗng dừng tay cô bị chộp lại, làm cho cô giật nảy mình, ngước nhìn lên. Bảo Nguyên nắm cả tay cô, lẫn chiếc bàn ủi, đang dí vào trong chiếc áo sơ mi. Chân mày của Bảo Nguyên hơi câu nhẹ, anh nói. Tập trung chút đi, cô xích, làm hỏng áo của tôi rồi đấy. Nhược vi hết hồn, nhìn xuống chiếc áo sơ mi đang trải ở mặt bàn, xích chút nữa thì chiếc áo sơ mi màu trắng bị cô làm ố vàng mất. Bảo Nguyên gỡ bàn ngũi khỏi tay Nhược vi, rồi đẩy nhẹ cô ra khỏi vị trí, giọng anh trầm trầm dễ chịu. Thôi, cô về phòng thay đồ đi, để tôi làm nốt. Nhược vi hơi ấy nấy, cô đáp. Tôi xin lỗi, tôi sẽ đền anh cái áo khác. Vớ vẩn, ai bắt đền cô, mau đi thay đồ đi, trễ hẹn bây giờ đấy. Dạ vâng. Nhược Vi mới mở cửa phòng ra thì Bảo Nguyên lại dặn, nhớ trang điểm một chút, đừng có xòe xòa, khi gặp khách hàng. Tôi biết rồi. Nhược Vi đi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, như sợ mình mà thua thiển quá sẽ kích hoạt chế độ hủy diệt của người đàn ông kia, bây giờ cô mới lấy chìa khóa phòng mình ra xem không ngờ nó lại nằm ngay bên cạnh phòng của Bảo Nguyên, cô tá hỏa sợ nhầm liền gọi hỏi lễ tân, cô lễ tân vui vẻ đáp, già xếp của chị đã nâng cấp phòng thường lên phòng vip cho chị à, hóa ra là sắp xếp của Bảo Nguyên, anh cũng lắm chuyện quá cơ, tiết kiệm năm ngàn tiền xe buýt nhưng lại dám tiêu cả triệu bạc một đêm cho một phòng khách sạn dành cho cô, đợi Nhật Vi đi hẳn rồi Bảo Nguyên mới nhói miệng cười. Anh thở dài một hơi, rồi ném chiếc áo sơ mì vào thùng rác. Muốn ngắm cô thêm một chút, mà anh phải bỏ luôn cả chiếc áo sơ mì vài triệu của mình. Bảo Nguyên mặc vết xanh đen kết hợp cùng với áo sơ mì trắng, đơn giản mà thanh lịch. Đứng bên cạnh anh là Nhược Vi, với bộ vest công sở, cũng màu xanh và trắng. Nhìn qua hai người thật sự tương xứng và tương đồng. Trong lúc làm việc, Bảo Nguyên vô cùng nghiêm túc, Nhược Viên ngồi cạnh, nghe hiểu chữ được chữ mất nhưng mà vẫn cảm thấy được sự tự tin từ người đàn ông chỉ hơn hai mươi mấy tuổi. Ngồi ăn trưa cùng với họ là hai người đàn ông nước ngoài, là giám đốc chi nhánh của một tập đoàn điện tử lớn toàn cầu. Mặc dù so với họ, OCB chưa thể sánh bằng, nhưng mà nhìn qua cách giao tiếp, thì Bảo Nguyên không hề lép vế. Nhiệt Vi chẳng có việc gì để làm, ngoài việc ngồi ăn và góp cười mỗi lần họ nói đùa. Có một vài món ngon được mang lên, đó là món sò điệp sốt phô mai. Cô ăn thấy nó khá ngon, nhưng mà nó lại ở quá xa tầm tay, cô không thể lấy nó. Với tay qua mặt khách và xếp để lấy thức ăn, cũng kỳ nên chỉ đành bấm bụng ngồi đó, nhìn ngó món ăn xa tầm với. Bất ngờ bàn tay Bảo Nguyên khẽ thả nhẹ con sò điệp lên đĩa cho Nhược Vi, trong khi mắt và miệng vẫn tập trung nói chuyện với khách. Hành động của anh rất tự nhiên, nhẹ nhàng nên chỉ có một mình cô để ý là anh đang quan tâm mình, còn khách thì hầu như không quan tâm. Đến phần thịt bò bít tết, mọi người đều được đem một phần giống nhau, chỉ có mình dược Vi là được bưng lên một địa khác. Đặc biệt đã được cắt nhỏ và chín vừa. Vì cô không ăn được đồ sống, không phải ai cũng biết, nên đây chắc chắn không phải là chuyện tình cờ. Bữa ăn dần tàn, dường như ngấm chút hơi may rượu nên giám đốc đối tác có vẻ thoải mái hơn. Ông ta muốn mời Nhược Vi uống một ly để làm quen. Dĩ nhiên Nhược Vi không thể từ chối. Cô ái ngại đứng lên cầm đi rượu vang, được tận tay giám đốc bên kia rót cho mình. Ông ấy còn muốn Nhược Vi uống hết 100% để góp vui, làm cho cô vô cùng lo lắng. Nhược Vi nhìn qua bảo nguyên với ánh mắt cầu cứu. Ở tình huống ngoại giao này, anh không thể tỏ ra quá thua lụa với khách, nên chỉ khẽ cong nhẹ đầu mày, rồi gật đầu ý bảo cô hãy nhận lấy nhiệm vụ. Dược Vi hơi thất vọng, cô còn nghĩ anh sẽ đứng ra bảo vệ cô cờ đấy. Dược Vi không còn cách nào khác, phải vui vẻ cạn ly với khách. Ông khách thấy cô uống hết tiêu rượu thì rất vui, còn khen công ty OCB có nhân viên vừa xinh đẹp lại rất nhiệt tình. Sau bữa trưa, Nhược Vi và Bảo Nguyên quay trở về khách sạn. Vì chuyện ly rượu mà Dược Vi cảm thấy hơi buồn Bảo Nguyên. Anh biết cô uống kém mà còn không nỡ nói đỡ một câu, Cô không thèm nhìn mặt anh một lần nào Cứ thế mà đi thẳng bên phòng của mình